Chúng ta tìm thức công giáo giờ phúng khúc ca tạ tạ thực sự Xin kính chào quý thính giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Giáo xứ Phú Ốc bừng sáng ngọn lửa công lý của Thiên Chúa phải trả về cho Thiên Chúa. Giáo xứ Phú Ốc thuộc xã Lộc Hà, thành phố Nam Định là một giáo xứ có truyền thống đạo đức, hy sinh và bình an, thuộc tổng giáo phận Hà Nội. Ở đây, người dân chấp phát làm ăn và kính thờ Thiên Chúa. Trước cửa nhà thờ có một cái hồ rất đẹp thuộc sở hữu của nhà thờ. Điều này không cần khẳng định mà sự việc hiển nhiên là như vậy từ bao đời nay. Diện tích hồ là 2.591,8m2, được kè đá bao quanh, đường đi bốn phía tạo thành quang cảnh thơ mộng cho khu nhà thờ Bình Yên. Khu hồ này được xác định rõ ràng trong tờ bản đồ địa chính số 8 số thứ tự 241. trong giai đoạn chiến tranh với lý do tất cả cho tiền tuyến miền nam ruột thịt nhà cầm quyền nam định mà trực tiếp là ủy ban nhân dân xã lộc hòa đã cho hợp tác xã nông nghiệp sử dụng sau chiến tranh chẳng còn lý do nào miền nam ruột thịt không còn lý do tiền tuyến hậu phương hồ phải trả lại cho giáo sứ phú ốc sử dụng trong các công việc chung của giáo sứ Thế nhưng, với tư duy muốn chiếm cướp, nhà cầm quyền nơi đây bắt đầu dở trò với giáo sứ từ năm 2004. Bằng cách, Ủy ban Nhân dân xã Lộc Hòa yêu cầu hàng năm nộp một khoản tiền gọi là thu sản phẩm. Trên diện tích mặt hồ này, số tiền này mỗi năm thay đổi một cách khác nhau mà không căn cứ bất cứ một cơ sở pháp lý nào. Với sự chất pháp và tuân thủ nhà nước giáo dân phú ốc mấy năm qua cũng cho qua chuyện này hàng năm nộp một khoản tiền cho yên chuyện mới đây nhất là hội đồng giáo sứ phú ốc đã nộp một khoản tiền cho ủy ban nhân dân lộc hòa vào ngày mười tám tháng tám năm hai nghìn một nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng để phục vụ âm mưu lâu dài hơn là chiến khu đất này của nhà thờ mới đây liên tiếp các ngày hai mươi ba tháng tám và mười lăm tháng chín ủy ban nhân dân xã lộc hòa Gửi giấy yêu cầu giáo sứ phải nộp thuế sản phẩm 2011 là 2 triệu 100 ngàn đồng, kèm theo là những lời đe dọa và sẽ thu hồi và trao cho người khác nếu không nộp số tiền nói trên. Còn Dung, xéo lắm cũng oằn Đến lúc giáo dân phải không chịu chấp nhận kiểu hà hiếp theo cách đó nữa, họ đã đứng lên với ý thức đòi công lý rõ ràng. Thánh lễ tối thứ bảy ngày 17 tháng 9, cha quản xứ Phú ốc Joan Baptista Lê Xuân Tuyến đã khẳng định trước khoảng 1.500 giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự thánh lễ: Hồ nhà thờ là tài sản từ bao đời nay mà cha ông để lại cho giáo xứ. Đây là chính tài sản của giáo xứ, là tài sản của giáo hội. Giáo xứ không thuê của ai, vì thế giáo xứ không cần nộp sản phẩm cho ai. từ nay trở đi không những không có chuyện giáo sứ phải nộp sản phẩm mà còn được đền bù thiệt hại do sự vô lý gây ra cha quản xứ cũng kêu mời bà con giáo dân cùng hiệp ý cầu nguyện cho sự bình yên của giáo sứ đặc biệt là cầu nguyện cho những người cầm quyền tại địa phương để họ luôn biết trong sự công lý và sự thật sau thánh lẽ khoảng một năm trăm giáo dân trong và ngoài giáo sứ đã thắp nên cầu nguyện xung quanh bờ hồ của giáo sứ cha quản xứ bà con giáo dân và tất cả những người đi tham dự thánh lễ đã thắp nến xung quanh hồ hát kinh hòa bình và ngọn nến ngọn lửa của sự thật công lý đã sắp lên những gì của thiên chúa phải trả về cho thiên chúa. Vụ đất giáo xứ cầu rằng tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm gần 2.000 giáo dân kéo về ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an gây áp lực. Liên quan đến tương lai của mảnh đất cầu rằm, ngày 15 tháng 9 năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã có lời mời các giáo dân đến làm việc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mặc dù đây là một lời mời muộn và đột xuất, nhưng hơn 2.000 giáo dân cũng đã có mặt đông đủ, đồng thời làm tăng áp lực đối với bộ máy công quyền. Cũng xin nói thêm cho rõ các bản tin trước đó đã đưa tin về các buổi làm việc của giáo dân với Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh, lần làm, làm việc vào ngày 15 tháng 9 là theo lời mời của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Đây có thể nói là một động thái khá bất ngờ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Được biết trong buổi tiếp dân lần thứ hai của Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh với giáo sứ cầu rằng ngày 12 tháng 9, đại diện của thành phố Vinh vẫn màn quanh co, đun đẩy như những lần trước, trước thái độ kiên quyết bảo vệ đất thánh. của đoàn đại diện giáo dân giáo xứ cầu rằm ủy ban nhân dân phải hẹn thêm 10 ngày nữa tức ngày 22 tháng 9 năm 2011 để có buổi gặp gỡ các giáo dân với lời hứa giải quyết dứt điểm trong thời gian các giáo xứ cầu rằm hạt cầu rằm địa phận Vinh chờ đợi cho phiên họp lần sắp tới Với Ủy ban Nhân dân thành phố, phía Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An lại có lời mời lên trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh để giải quyết, trong khi Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh đã hẹn lành ba vào ngày 22 tháng 9. Bảy giờ sáng ngày 15 tháng 9, gần 2.000 giáo dân đã tập trung trước trụ sở tiếp dân của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, mặc dù họ nhận được khá muộn màng và đổ xuất, Vẫn như lần trước, bà con giáo dân kiên quyết yêu cầu chính quyền Nghệ An trả lại đất cho xứ Cầu rành. đồng thời lên án việc Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh đã cấp quyền sử dụng đất cho công ty cổ phần trường Giang để công ty này xây nhà thương mại. Bà con yêu cầu không được xây dựng hoặc làm bất cứ việc gì trên đất Thánh, vì đây đang có nhiều ngôi mộ của các tu sĩ nam nữ và nhiều giáo dân nằm trong khu nguyên nhà thờ. đáng chú ý tham gia với bà con giáo sứ cầu rằm còn có một bác sĩ lớn tuổi đã phục vụ hơn 20 năm trong quân ngũ cũng như bà con giáo dân các cựu chiến binh phản đối việc làm sai trái của chính quyền thành phố Vinh và yêu cầu trả tự do cho giáo sứ cầu rằm đến 7 giờ 45 phút đoàn đại diện cho giáo sứ cầu rằm đã và làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh trong lúc chờ đợi kết quả buổi làm việc. Mọi người cùng nhau cất lên lời kinh hòa bình để cầu nguyện cho công lý hòa bình trên quê hương Việt Nam. Vẫn như những lần trước, của chính quyền Nghệ An xung quanh khu vực Ủy ban Nhân dân tỉnh vẫn là bản cấm không ghi rõ nội dung, đặc biệt lại có thêm bản cấm quay phim chụp ảnh để phụ đề với tiếng Anh là No Picture Taken và lần lẫn xuất hiện có lẽ mới được thuyên chuyển từ trụ sở tiếp danh của Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh mang lại. Hôm nay thật khác hơn những lần trước, các công ty nổi bật ít xuất hiện, rút kinh nghiệm từ những lần trước, lần này công an chìm ăn mặt chỉnh tề như một người tử tế, mục đích là để trà trộn vào bà con giáo dân với âm mưu chia rẽ và làm bất đoàn kết. Một số mật vụ còn kim luôn công tác rình mò để cướp máy hình, chụp ảnh của bà con. Sau gần một tiếng kiên trì chờ đợi, khoảng 8 giờ 30 ngày sáng từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh đi ra trong những tiếng hò reo và những tràng pháo tay của bà con, có lẽ cho rằng lần này không phải là Ủy ban nhân dân thành phố mời gặp mà là Ủy ban nhân dân tỉnh mời nên bà con giáo dân hy vọng về hoán cải và quay đầu của chính quyền. Tuy nhiên, sau khi nghe tường thuật lại nội dung buổi làm việc, bà con bắt đầu chuyển sang thất vọng rõ ràng. Mọi người rất bức xúc trước câu trả lời của vị đại diện ủy ban nhân dân tỉnh họ khẳng định miếng đất cầm trên chưa được bán cho công ty cổ phần tường giang sài gòn mặc dù đã có pano kêu gọi đấu thầu nhưng cho giấy phép xây dựng do cơ sở nghề an cấp trước sự phản đối gây gắt của bà con giáo dân cuối cùng phía ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với bà con. là cả hai bên cùng chờ đợi phản hồi để từ phía ủy ban nhân dân tỉnh thành phố vinh đã trao cho nhiều ủy ban nhân dân thành phố một giáo dân còn cho biết thêm bà con giáo dân cầu rầm sẽ quyết tâm đòi lại đất dù họ có gian nan đến mấy họ cũng đòi hỏi lại cho công bằng thành phố vinh thì quanh co cầu giờ sang tỉnh thì lại đùn đẩy cho thành phố rồi hẹn lần hẹn lượt không rõ chính thống nghệ an còn thử thách lòng kiên nhẫn của giáo dân đến bao giờ và có âm mưu gì tiếp theo sau đó lãnh đạo chính thống kêu gọi vatican giải quyết tranh chấp lãnh đạo chính thống kêu gọi vatican giải quyết tranh chấp Một nhà lãnh đạo cao cấp của giáo hội chính thống Nga đã kêu gọi Tòa thánh Vatican hãy làm nhiều hơn để giải quyết các tranh chấp lớn nhằm cho một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Đức Thượng Phụ Kyri có thể diễn ra. Kể từ Liên Xô tan rã từ đầu thập niên 90, giáo hội chính thống Nga đã cáo buộc người công giáo sử dụng các quyền tự do mới để cải đạo nhiều người chính thống giáo và Kitô giáo, một cáo buộc mà Vatican đã phủ nhận. Tuy nhiên, sự bất đồng lớn nhất liên quan đến số phận nhiều tài sản của giáo hội mà lãnh tụ Viết Joseph Stalin đã ra lệnh tịch thu từ người Công giáo theo nghi lễ Đông Phương. Họ là những người làm việc thờ phượng theo nghi lễ chính thống giáo nhưng nguyện trung thành với Roma. Ông Stalin đã trao tài sản này cho Giáo hội Chính thống Nga, nhưng sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, người Công giáo theo nghi lễ Đông Phương đã lấy lại hơn 500 nhà thờ, chủ yếu là ở miền Tây Ukraine. Không nhiều việc đã hoặc đang làm để giải quyết vấn đề này. Tổng giám mục Hilario, người đứng đầu cơ quan đối ngoại của giáo hội chính thống nga với 165 triệu thành viên và là một trong các trợ lý gần gũi nhất với đức thường phụ Kiry, nói như thế. Ngày 12 tháng 9, ngài nói: Ngay khi chúng tôi có sự hiểu biết này, chúng tôi sẵn sàng để chuẩn bị cho cuộc họp như vậy. Tổng giám mục Hilarian nói rằng việc tranh chấp vẫn là vấn đề lớn trong quan hệ giữa Công giáo và Chính thống giáo và là trở ngại chính cho một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh cha biển Đức 16 và Thượng phụ Kirie sau khi hai giáo hội tách rời trong cuộc đại ly giáo Tây phương năm 2054, cố Đức Thánh cha John đề nhị đã muốn gặp gỡ cố thượng phụ trước đây của ngài Alexi đại nhị có thể tại nga để thúc đẩy ước mơ của ngài về chính nghĩa hiệp nhất kỳ tô giáo tuy nhiên giáo hội chính thống giáo ngăn cản sáng kiến của ngài đức thân cha biển đức nói đầu một giáo hội với khoảng một tỷ hai tín hữu được xem là dễ chịu hơn với người so với tiền nhiệm ba lan của ngài vì cuộc chiến đấu chống lại chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, Đức Thánh Cha John Paul II được một số người trong số giáo hội chính thống giáo xem như là một cuộc thập tự chinh chống lại nước nga. Tổng giám mục Hilario nói Đức Thánh Cha biển Đức 16 trong nhiều cách cho thấy sự nhạy cảm với truyền thống chính thống giáo hơn là sự tiền nhiệm của ngài. Tổng giám mục nói đây là tự do tại sao. Chúng tôi tích cực quan tâm sự phát triển của mối quan hệ của hai bên, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng một số công việc cần tiếp tục được thực hiện để cải thiện tình hình trước khi cuộc gặp gỡ đức thánh cha biển Đức 16 và thượng phụ có thể diễn ra. Ngài nói: "Chúng tôi tin rằng có một cuộc gặp gỡ Như vậy là hoàn toàn có thể Nhưng trước khi chúng tôi thảo luận về thời gian, địa điểm và thể thức của cuộc gặp Chúng tôi muốn đạt được thỏa thuận về các vấn đề cơ bản Và chúng tôi muốn tiếp nhận một số dấu hiệu Sự sẵn sàng làm việc cho các giải pháp của vấn đề hiện tại Tổng giáo mục Hilarium nói Khả năng và cuộc họp không diễn ra ở Moscow hoặc Vatican Ngài cho biết một lãnh thổ trung lập chắc chắn sẽ dễ dàng hơn cho cuộc gặp đầu tiên nhưng chúng tôi không chuẩn bị thảo luận về bất cứ hoặc địa điểm nào trước khi chúng tôi thảo luận về nội dung đối với chúng tôi nội dung là quan trọng chứ không phải là địa điểm hoặc thời gian hai thành phố geneva và vienna đã được đề xuất như là địa điểm của các cuộc gặp gỡ Cũng có một suy đoán rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và thường Phụ Kyrie có thể gặp gỡ tại Syria vào năm 2013. Như vậy là một phần kỷ niệm 1.700 năm ngày công bố sắc chỉ Milan vốn cho phép sự khoan dung, tôn giáo trong đế quốc. đức thánh cha đến nói chuyện trong đại hội tại Bali. Các lãnh đạo của nhóm sinh viên hồi giáo lớn nhất tại Nam Dương đã đến Vatican để mời đức thánh cha Benedicto XVI đến nói chuyện tại một đại hội tại Bali năm 2012. Hãng thông tấn truyền giáo Fides của Vatican cho hay các lãnh đạo của hội sinh viên hồi giáo Himponan, Masajewa, Islamp. Đã gặp gỡ Đức Hồng Y. Jans-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên Tồn. FIDOS cho hay Hiệp hội sinh viên này có vào khoảng một triệu hội viên, được thành lập vào năm 1947 là hội sinh viên đông nhất, lớn nhất và có ảnh hưởng mạnh nhất tại Nam Dương. hãng thông tấn fides nói ngoài việc mời đức thánh cha nói chuyện tại đại hội về đối thoại và hòa bình các sinh viên nói với đức hồng y về các phương cách để cổ võ cho việc đối thoại và đa tôn giáo và khởi sự các hình thức hợp tác với công giáo fides nói cuộc viếng thăm của chủ tịch hội sinh viên noa fidencia và các thành viên khác của ban điều hành chứng tỏ rằng tổ chức này đã trở lại một lực lượng cổ võ cho việc đối thoại và sự hòa điệu giữa các tôn giáo để tranh đấu chống sự quá khích. Sau các vụ tấn công của quân khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ, Fidos nói tổ chức này phản đối mạnh mẽ vụ Hoa Kỳ ném bom và dùng quân lực can thiệp vào nội bộ Afghanistan và từ chối những lên án rằng các nhóm quá khích Hồi giáo tại Nam Dương có liên hệ đến Al-Qaeda. nói chủ tịch và một lãnh đạo khác của tổ chức còn bị bắt vì đã đốt lá quốc kỳ của Hoa Kỳ.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 Tình yêu Chúa bao la chung khơi, nguyện muôn ngàn mái em trùi được bình yên cuối đời. Cố tình yêu Chúa nguyện mang chân người, tình yêu bao la chung khơi, nguyện muôn ngàn mái em